Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 206 vừa ngu xuẩn vừa xấu xa. Mộc cẩm mặt mày sắc bén. Đây thật đúng là muốn đem ép mua ép bán tiến hành đến. Cùng, nếu các người không đi, ta sẽ không khách khí. Mộc cẩm híp mắt, khuôn mặt lạnh lẽo. Chúc nhị nương nháy mắt. Chúc Đại Nương và chúc Tam Nương lập tức đi một bước về phía Mộc Cầm, hai người song song kẹp Mộc Cầm vào giữa. Mộc Cầm không, nhúc nhích, chúc Nhị Nương thấy tỷ muội nàng chế trụ Mộc Cầm, khóe môi dương lên. Mộc Đại cô nương, nghe ngươi nói chuyện, nghĩ đến cũng là đọc sách biết chữ, có đạo là kẻ thức thời là. Trang Tuấn Kiệt, còn có một câu, cường long không áp địa đầu xa. Mặc kệ phía sau nhà các người đều có ai, ở trên địa giới này, cũng phải suy nghĩ một chút, không phải sao? Mộc cẩm nhìn, nàng không đáp, nếu mộc đại cô nương vẫn không nói ra bán của cửa hàng này, ta đây liền trực tiếp ra giá đi. Nói xong liền liếc mộc cẩm một cái, mộc cẩm mặt không chút thay đổi. Trúc nhị, nương cười lạnh một tiếng, tiểu nhà đầu còn không phục. Chuyện được đăng tải duy nhất trên măng ký trên những kênh khách đều là giả mạo. Hôm nay cửa hàng theo mộc ký này nàng còn phải mua. Không được, như vậy đi, cửa hàng theo mộc ký các ngươi tỷ muội chúng ta nguyện ý ra 80 lượng bạc mua lại. Trúc Tam Nương lúc ấy không đồng ý, lập tức ngắt lời Trúc Nhị Nương, Nhị. Tỷ, hôm nay trên chấn cửa hàng đều không đáng giá tiền. Ngươi ra tám mươi lượng bạc có phải hay không quá nhiều? Trúc Đại Nương cũng nhíu mày nói, ta thấy sáu mươi lượng bạc cũng rất tốt. Rồi, năm nay đại hạn hán, trên thị trấn có rất nhiều người muốn bán cửa hàng, cái giá này đã sớm ép không biết thấp bao nhiêu. Tỉ muội này ba người một sướng một hòa, cộng lại đều có hơn. Một trăm tuổi, chỉ là khi dễ tiểu cô nương mà thôi. Mộc cẩm cười lạnh trong lòng, lúc ấy tác nhân cùng nàng nói rõ ràng, triệu lục nương lúc ấy nếu không phải một lòng bán cho nhà nàng, cửa. Hàng này muốn bán 90 lượng bạc hoàn toàn không thành vấn đề. Chúc nhị nương ra giá 80 lượng bạc, cũng coi như miễn miễn cưỡng. Đương nhiên, dù cho nàng chúc nhị nương ra giá 180 lượng bạc, cửa hàng theo mộc ký tuyệt đối không thể bán cho tỷ muội các nàng chuyện được đăng tải duy nhất trên mang ki trên những kênh khách đều là giả mạo trong lòng mộc cẩm rất rõ ràng chúc nhị nương ra giá cũng không phải thật lòng ra giá đây không phải còn có hai tỷ muội của nàng ở một bên một sướng một hòa sao nàng vẫn như cũ không lên tiếng vẫn là mặt không chút thay đổi liền xem ba người này còn có thể nói ra lời Buồn cười đến mức nào Quả nhiên Thấy nàng không lên tiếng Bà tỷ muội nhìn nhau Trong mắt đều có đắc ý Đại tỷ tăm muội cũng đừng nói nữa Vậy cửa hàng này chúng ta ra 70 lượng Bạc mua lại là được rồi Trúc nhị nương nói xong Cười khanh khách nhìn mộc cầm Mộc đại cô nương Chúng ta thành tâm ra cái giá này Người cũng không có ý gì khác Vậy quyết định như vậy đi vậy quyết định như vậy đi chúc tam nương lập tức nói chúc đại nương lại không vui miếu máu mộc đại cô nương chúng ta ba tỷ muội là người tốt mười lượng bạc nói nhượng liền để cho ngươi cho người cần phải trong lòng hiểu rõ a thật nực cười ba tỷ muội liền nghe chúc nhị nương tiếp tục nói về phần y phục may trong cửa hàng cái khác cũng không nói một bộ hai lượng bạc đi Cũng không phân biệt. Áo khoác hay xiêm y liền đều tính cái giá này. Trúc Tam Nương liền che môi cười khanh khách. Nhìn Mộc Cẩm nói. Mộc Đại Cô Nương. Coi như tỉ muội các người may mắn rồi. Mộc Cẩm trong lòng. Thở dài. Thuyện được đăng tải duy nhất trên măng trên những kênh khách đều là giả mạo. Kiếp trước gặp nạn. Gặp qua muôn hình muôn vẻ tiểu nhân. Đời này cũng gặp qua vợ chồng mộc gia đại Bá hạnh người này Chỉ có thể nói Ba tỉ muội trúc thị này thật đúng là vô chi Lại tự cho là thông minh Người vừa ngu vừa xấu như vậy Có đôi khi cũng khiến người ta rất bất đắc dĩ Đúng Rồi Trong cửa hàng còn có chút tơ lụa Những tơ lụa này ta thấy đều không tệ Vậy dựa theo giá các ngươi nhập vào đi Chúng ta lớn tuổi hơn tỷ muội các ngươi nhiều, cũng không chiếm tiện. Nghi của các ngươi, bất quá, túi thơm, khăn, hà bao a. Chúc Nhị nương còn chưa nói xong, chúc Đại nương liền cướp lời nói, "Mộc Đại cô nương, những thứ này đồ chơi nhỏ liền không tính tiền đi." Nói xong, rồi, Mộc Cẩm dương môi cười khẽ, ý cười không đạt tới đôi mắt. Hôm nay chúng ta không mang đủ bạc Như vậy đi, Mộc Đại Cô Nương trước tiên theo chúng ta đi tìm tác nhân, trước mặt tác nhân. Chúng ta trả tiền đặt cọc cho ngươi, khế đất của cửa hàng này ngươi đưa trước cho chúng ta. Làm xuân thu đại mộng của các ngươi đi thôi. Mộc cẩm nhẹ nhàng xoay hai tay, liền đem chúc. Đại nuông cùng chúc tam nương đẩy ra. Chẳng những tránh thoát, còn cố ý dùng một cái xảo kình, khiến hai tỉ muội các nàng quẹo một cái hai tỷ muội kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người liền a một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. trúc nhị nương chấn động chuyện được đăng tải duy nhất trên mang trên những kênh khách đều là giả mạo. lập tức vung tay áo nổi giận đùng đùng chỉ vào mũi mộc cầm quát lớn mộc đại cô nương người vì sao phải đánh người người mắt nào nhìn thấy ta đánh người. Ngược lại hai người bọn họ, đem ta chen ở giữa, muốn làm cái gì? Dừng một chút, Mộc Cẩm châm chọc cười, ta bất quá là muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hai người bọn họ mà. Thôi, ngươi, xảo ngôn lệnh sắc như thế, Mộc Cẩm lại cười, các người đều là nữ tử trưởng thành, ta mới chưa tới cập kê. Và lại các người lại là ba trọi một, sao lại nói xấu một người mười mấy tuổi như? Ta đánh hai người trưởng thành các ngươi, thật sự là buồn cười. Nói ra, cũng muốn người ta tin tưởng đi. Chúc đại nương lớn tuổi một chút, tay trái chạm đất, đau thiếu chút nữa muốn mạng. Già của bà, chúc tam nương mặc dù còn trẻ một chút, nhưng mộc cầm đã sớm cố ý để lại khí lực lớn hơn để tiếp đón nàng. Lần ngã này, cũng không nương tay. Nhưng mộc cầm cũng không sợ các, nàng lừa nàng vị chúc đại nương này tuổi cũng không còn nhỏ nếu đã ngã vẫn là đi tìm đại phu xem sao người là ở trong cửa hàng nhà ngươi ngã sấp xuống nếu là muốn đi gặp đại phu mộc đại cô nương cũng nên dẫn đại tỷ cùng tam muội muội của ta đi xem đi mộc cẩm a một tiếng kinh ngạc nói vậy ta sẽ lôi kéo ba tỷ muội các ngươi ra bên ngoài nói rõ ràng là ba tỷ muội các người muốn dùng giá thấp ép buộc ta bán cửa hàng, chính mình ngã còn muốn ta mang đi gặp đại phu, chưa thấy qua các người lừa người như vậy. Vừa nghe mộc cầm muốn lôi kéo ba tỷ, muội ra ngoài nói chuyện này, chúc nhị nương mặt đều đen. Các nàng đích thật là muốn mua cửa hàng theo mộc ký này, lúc trước nhìn mộc cầm, hai tỷ muội tuổi còn nhỏ, cho rằng dựa vào ba tỷ. Muội bọn họ nhất định có thể không cần tốn nhiều sức. Chuyện được đăng tải duy nhất trên manky trên những kênh khách đều là giả mạo. Nào biết tiểu nhà đầu mới mười mấy tuổi lại khó chơi. Như vậy, ôi, ôi, nhị muội, ta dậy không nổi, cánh tay sợ là ngã gãy. Đại tỷ, người cùng tam muội như thế nào đột nhiên ngã? Có phải có người hay không? Vẫn là Trúc Tam Nương tuổi trẻ đầu óc chuyển, nhanh, trong mắt vừa chuyển, ngồi dậy liền chỉ vào mộc cầm lên án, nhị tỷ, là nàng, là nàng vừa đẩy ta cùng đại tỷ một phen, chúng ta mới ngã sấp xuống. Đúng đúng đúng, là mộc đại cô nương đẩy hai chúng ta, ta và Tam Nương mới ngã. Trong mắt Trúc Nhị Nương hiện lên vẻ vui mừng, lập tức thu lại, thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn mộc cầm ta thật đúng là không nghĩ tới a Mộc đại cô nương ngươi tuổi còn nhỏ tâm tư lại như vậy thật là ác độc đại tỷ và tam muội của ta đều nói là ngươi đẩy họ ngươi giải thích thế nào các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net.